Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhìn rồi lập tức đổi thái độ, hồi hộp hỏi Ông lấy được cái bóp này của tôi ở đâu? Còn bao nhiêu giấy tờ cái mà? Chỉ có mỗi cái bóp này thôi hay sao? Cái bóp này tôi không cần, tôi cho ông luôn đấy Quý hơi nực vì câu nói của trực Tuy chẳng giàu xác nhưng gã cũng không đến nỗi túng thiếu mà phải đi xin cái ví rách của trực Quý rằn cân rận, gượng cười hỏi Thưa ông, ông đánh rơi cái ví này hay bị bóc túi ạ Nhớ lời bọn cướp hăm dọa không được báo công an, Trực ngần lại ngồi im đưa mắt ngó ra cửa sổ, như sợ có kẻ theo dõi. Cho đến phút này, Trực vẫn còn chưa hiểu được lý do tại sao đêm qua chúng không đến điểm hẹn. Hay chúng nghi Trực thông đồng với công an, nếu vậy thì nguy to, Trực có thể bỏ xác tại thành phố này. Con mắt nhà nghề của Quý vừa nhận ra ngay nét bối rối trên mặt Trực. Quý quả quyết: "Xin ông cứ nói thật, đừng ngại, nếu cần tôi sẽ bố trí người bảo vệ ông ngày đêm." Ông không thành cần khai báo, chúng tôi không thể giúp ông được. Trực siêu lòng thú nhận. Vâng, tôi bị cướp. Quý gật đầu hài lòng và nêu thêm một số thắc mắc quan trọng mà gã cần phải biết trước khi quyết định kế hoạch kiếm tiền của mình. Tuy thẩm vấn bằng giọng nhà nghề, nhưng gã luôn luôn giữ thái độ nhã nhặn cần thiết đối với người sẽ mang lại hoạch tài cho gã. Gã nói, thưa ông, ông mất tất cả những thứ gì ạ? Chỉ có cái phí không thôi hay là... Trực ngắt lời Nhiều lắm 5.000 đô la tiền mặt Nhưng quan trọng nhất là passport với thẻ quốc tịch Canada Bằng lái xe nữa Những thứ khác thì mất cũng không sao Quý choáng váng muốn á khẩu Vì con số ngoại tệ trực nêu ra quá lớn Lục trong túi thằng du đã Quý chỉ moi được có một tờ giấy 5 đô Mà đã hài lòng lắm rồi Gã trực hối hận là đã quá sơ sài trong việc thẩm vấn Và chỉ nghĩ đến dự định sẽ kiếm tiền ở trực Quý rút tiếu thuốc châm lửa hút Để tự chấn tĩnh Rồi hỏi một câu tối cần Thưa ông, ông đã khai báo với công an chưa? Trực đáp gọi Chưa Quý nhắc lại Ông chưa hề khai báo cho ai biết Ông nhớ lại xem công an phường, công an quận, công an thành Cả ba nơi ấy ông đã quan hệ với chỗ nào chưa? Xin ông nói cho đúng ạ Trực nhấn mạnh Chưa mà, tôi đã nói là tôi chưa khai với ai cả Quý hết sức phấn khởi Như vậy là mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như Quý dự định Nếu Trực đã khai báo, Quý khó có thể làm ăn một mình. Gã lại hỏi, thưa ông, ông có thể cho biết tại sao ông bị cực mà không báo cho công an biết. Để chúng tôi bố trí nhân viên bắt kẻ gian. Trực không nhận ra thâm mỹ của Quý khơi khơi đáp. Tại chúng nó hâm tôi, chúng nó bắt tôi phải mang tiền tới chuộc mà. Quý giả vờ đau xót, tặc lưỡi, lắc đầu than. Quân mất dạy, phần này tôi sẽ cho chúng nó biết tay. Thưa ông, chúng nó đòi ông bao nhiêu? chực đó 5000 quý sản xuất keo lin 5000 đô chết thật đã lấy của ông 5000 rồi mà lại còn đòi thêm 5000 nữa láo quán từ lúc nắm được mớ giấy của chực quý chỉ chủ tâm xin chực độ nửa triệu tương đương với hơn 100 đô la nhưng bây giờ thì quý phải nổi ý gã thấy mình dại bọn cướp đòi chực tới 5000 mỹ kim tội gì quý lại lấy giả như vậy quý kết luận Thưa ông hiện giờ thì chúng tôi mới chỉ thấy có cái ví này của ông thôi Báo cáo để ông rõ Chưa hôm qua các đồng chí công an đi kiểm tra khu vực chợ trời Đã phát hiện và bắt giữ hai người thuộc thành phần khả nghi Buôn bán ma túy có tiền án Lúc tịch thu tang vật Các đồng chí ấy thấy có cái ví này của ông Kẻ gian khai là bắt được ở lề đường Chúng tôi liên hệ ngay với hải quan phi trường Và được biết địa chỉ của ông ở đây Vội đem lại trả kẻ ông mong Như ông đã biết Chính sách của nhà nước ta là triệt để bảo vệ du khách và Việt kiều về thăm nhà. Trực thở phao nhẹ nhõm, không muốn nghe giảng thêm chính trị gá chốt ruột cắt ngang. Tôi hỏi ông là ông có nhắm có lấy lại được passport và thẻ công dân cho tôi không? Quý trấn an. Như tôi vừa thư với ông hiện giờ thì chúng tôi mới chỉ tịch thu được cái bóp của ông thôi. Nhưng chúng tôi cần ông hợp tác để diệt tận gốc nhất là những phụ trộm cắp còn dính dáng đến Việt kiều. Trực khẩn khoản Cần nhất là cái passport Giấy visa với thải quốc tịch Vài ngàn đô lỡ mất Ông lấy lại được thì càng tốt Không cũng trả sao Nhưng tôi nhờ ông cố gắng lấy lại giấy tờ cho tôi Ông cho tôi lại nhà giam gặp chúng nó Để chúng nó hết đường trối cãi Quý mừng thầm trong bụng Điểm tĩnh gặt đầu Vâng thể nào nay mai cũng phải phiền đến đâu Hôm nay tôi đến đây là để nhờ ông xác nhận xem Những lời khai của hai thằng ấy có đúng hay không một đứa nói không biết gì về vụ này, còn một đứa kia thì khai là nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net